Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3633 hối hận thì đã muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, chẳng lẽ chính mình lại muốn ngã xuống tại nơi này, vạn giao vương. Trong lòng kinh sợ giao tập, tuy nhiên trước mắt chỉ là hắn nhất hóa thân mà thôi, thực lực so. Sánh gốc dễ thể còn không đủ một phần ba, nhưng là xa không phải phủ Thông hậu kỳ tu sĩ có khả năng so sánh, lẽ ra hẳn là ổn thao nắm chắc. Thắng lợi. Có thể tưởng tượng Pháp cố nhiên không sai tuy nhiên tu tiên giới. Chuyện tình, lại há có thể dùng lẽ thường nhiên ngấm, nguyên vốn. Tưởng rằng dễ như trở bàn tay tiểu ra hỏa lại hóa thân thành nhượng. Chính mình chiêu không chịu nổi cường địch. Ma Giao Vương cảm giác được khóe miệng có chút phát khổ, có khả năng. Sự cho tới bây giờ buồn bực lại có chỗ lợi gì? Địch nhân hắn đánh không lại có khả năng chẳng lẽ như vậy bó tay chịu? Chói sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Thực lực đến hắn cái. Này cấp bậc đương nhiên rõ ràng ngânh nan mà. Thượng đạo lý. Này họ lâm tiểu ra họa chắc chắn khó khăn dĩ cực. Nhưng muốn như vậy. Kết luận chính mình đã trải qua tan hoang còn gắn liền với thời gian quá sớm chút. Nhất chàng đấu pháp thắng bại, không chỉ có riêng nhìn song phương, thực lực như thế nào, trừ này bên ngoài còn có quá nhiều ảnh hưởng. Thừa Tố chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội coi như có. huống chi chính mình cũng không phải người cô đơn nhất cái. Vân Trung tiên tử nhìn thèm thuồng ở bên, cũng tuyệt sẽ không ngồi. Nhìn chính mình bị này Lâm tiểu tử đánh bại, niệm cho đến này, ma giao vương không khỏi quay đầu đi sò cường đại, thần thức nhất phóng xuất ra, liền tải hơn ngàn trưởng xa chỗ tần nhiên cùng lâm hiên pháp tướng đánh cái người bất kể trời đất, phổ thông pháp tướng bí thuật tự nhiên ngăn không được vượt ngoại, thiên ma tuy nhiên lâm hiên tu luyện cửu thiên thần la tướng uy lực cũng là đại được thái quá, cửu đầu thập bát tý. Mỗi nhất đều cánh tay đều khu sử nhất kiện bảo vật Mỗi nhất hỏa đầu lâu tất cả cũng có thể thi triển ra bất đồng thiên Địa pháp tắc Cùng với lâm hiên tiến giai độ kiếp hậu kỳ cửu thiên thần la tướng Thực lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên đi Vân trung tiên tử ngọc thủ nhất vũ trong tay thiên ma kiếm lễ mang Đại phóng từng đảo đảo rực rỡ kiếm quang đem chân trời cắt qua như Lưu tinh rơi xuống đất Hướng về phía trước sắt đi qua đi Như là một loại tu tiên giả Hơn phân nửa hội lựa chọn tránh né Trực Tiếp đối đầu không phải người thông minh lựa chọn Tuy nhiên Pháp tướng cũng không có làm như vậy Hắn vốn là chính là lâm hiên tu luyện hạng nhất bí thuật tự nhiên Không cần sợ hãi sợ hãi cái gì Cánh tay nhất vũ đao thương kiếm kích các sắc quang hoa đại phóng Từng đảo đảo Linh Quang gích động xuất ra cùng kiếm mang sen lẫn. Chung một chỗ đem hư không xé sách. Thứ lạp. Nhất đảo kiếm quang có như Linh Xà đem phía trước tất cả công kích Tất cả đều bỏ qua hung hăng chém chém vào pháp tướng trên người. Không có kêu thảm lại chém xuống pháp tướng hai khỏa đầu lâu vai. Trái chỗ. Cũng xuất hiện nhất điều cử vết thương rất lớn kinh tâm đập vào mắt. Như là nhân loại tu tiên giả coi như không ngã xuống, này dạng trọng. Thương cũng khó dí tái chiến. Tuy nhiên cửu thiên thần la tướng không chút nào nét mặt cũng không. Vết thương chỗ kim mang dâng lên, nó đáng sợ vết thương cư nhiên lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bị chém xuống hai khỏa. Đầu lâu, càng giống như ảo thuật nhất dạng, làm lại lần nữa trường. Xuất ra. Tần nhiên đồng tử hơi co lại trong mắt hiện lên nhất tia hung ác. Sắc nhưng nọ buồn bực nét mặt. Cũng là nàng vô luận như thế nào cũng che giấu không ngừng. Không phải sao? Này Pháp tướng vị miễn cũng quá khó khăn. Không chỉ có thần thông thái quá liền ngay cả sau khi bị thương khôi. Phục tốc độ cũng làm người khác liếu lưới. Coi như có được bất diệt chi thể yêu tục cùng cái đó tình trạng y như... Vậy cũng muốn tự thẹn không bằng. Có hắn tại nơi này chống đo. Tần nhiên tưởng muốn đằng xuất thủ đến. Là ma giao vương cung cấp trợ giúp cơ hội là không có khả năng hoàn. Thành nhiệm vụ. Đương nhiên. Lâm Hiên cũng không phải nhất điểm vốn liếng đều không. Phó, Pháp lực tiêu hao tốc độ. Phải bình thường đấu Pháp gấp bội còn nhiều. Một loại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả khẳng định chống đỡ không ngừng. Nhưng Lâm Hiên chính là ngoại lệ người Hắn không chỉ có tu luyện có Để nhị nguyên anh thần thông Chân linh nổi đan kỳ ngộ càng là thái Quá Không thể dùng lẽ thường nghiện ngẫm Bất luận pháp lực lượng còn là Tinh thuần trình độ đều thật xa Thắng được cung cấp tu tiên giả Cho nên mặc dù thi triển ra Cở thiên thần la tướng đem vân trung tiên Tử ngăn trở Lâm Hiên lại như trước là thành thảo Lâm Hiên cụ thể tình huống ma giao vương hơn nữa không rõ ràng lắm nhưng nhìn hắn lúc này hình thái cũng biết pháp lực cự ly khô cạn còn so sánh khá xa tục ngữ nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần chính mình căn bản không có khả năng hy vọng xa với vân trung tiên tử tại trong thời gian ngắn cung cấp cái gì trợ giúp đáng ghét nơi này chính là chuỗi ma cốc phong ấm thượng cổ yêu ma không hề nữa số ít Tuy nhiên bởi vì thời gian duyên cứ, tuyệt đại bộ phận đều đã trải qua. Ngã xuống rớt. Nhưng là cũng không phải không có may mắn còn sống rơi xuống cường. Giả, tỉ như thuyết, có nhất đạo vực ngoại ma niệm. Tên kia có khả năng thử nghiệm đoạt xá qua chân tiên. Tuy nhiên thất bại, nhưng là từ này có khả năng muốn gặp hắn thực lực. Không phải chuyện đùa, ít nhất một loại độ kiếp hậu kỳ tồn tại, khẳng. Định không là đối thủ. Người này cũng là vân trung tiên tử chuẩn bị nhất đại chuẩn bị ở sau. Cho nên bọn họ mới như vậy tin tưởng mười phần cảm giác được vô luận. Như thế nào, Lâm Hiên đều không có khả năng từ bấy dập trong tránh. Được, giờ đây tình cảnh đã là không lợi dĩ cực, tên kia không chút nào không. Thấy tung tích nghĩ tới đây, ma giao vương trong lòng không khỏi dân Lên nhất luồng tức giận. Tần nhiên làm việc vị miễn cũng quá qua loa chút. Tìm trợ thủ đều là như vậy không dựa vào phủ. Tuy nhiên sự thật có hay không thực sự là như thế. Tục ngữ nói ra ra có bổn nan niệm trải qua lúc này bị ma giao. Vương coi là cường viện vực ngoại thiên ma đã trải qua là thân mình. Lo chưa xong. Không sai hắn an hiểu đoạt xá. Một loại độ kiếp hậu kỳ tồn tại có chiến thắng nắm chắc. Đáng tiếc hắn giờ phút này gặp mặt chính là huyến nguyệt Nga. Tiểu điệp thực lực chính là nhượng lâm hiên cũng cảm thấy đau đầu. Cái đó sở an hiểu huyến thuật cùng đoạt xá mặc dù tính chất khác xa. Nhưng cơ bản đạo lý cũng là nhất dạng đều có khả năng quy về dùng. Thần niệm sở làm tinh thần công kích. Song phương có thể nói phải kỳ phùng địch thủ mà theo thời gian trôi. Qua tình cảnh bắt đầu trở nên đối hắn không lợi. Lúc này tại chuỗi ma cốc bên kia. Cả kinh nộ gì thường thanh âm quanh quẩn tại trong hư không mặt. Không, không có khả năng ta chỉ là nhất đảo ma niệm, ngày xưa. Tán tiên yêu vương đều nã ta không thể tránh được, ngươi. Ngươi, vậy sao có thể thương thế đến ta? Hừ, ai nói tán tiên yêu vương đều bắt ngươi không thể tránh được, ta. liền cũng nhất dạng Tiểu điệp khói miệng bên cạnh lộ ra nhất tia cười nhạo sắc thực sự dĩ là ma niệm hữu chất vô hình liền có khả năng không chỗ nào cố kỵ sao thái quá ngu xuẩn ngươi tạm thời thử xem ta niệm kiếm quyết uy lực như thế nào lời còn chưa dứt thiếu nữ ngọc thủ giơ lên thân chỉ tại mi tâm nhất điểm nhất đạo tinh mang tại nàng trong mắt hiện lên nọ tinh mang chợt lóe biến ảng thành một thanh mù mịt tiên kiếm ở mặt ngoài nhìn không lắm thu hút nhưng khó hiểu những nhân cảm Giác có chút bất phàm. Nọ vực ngoại thiên ma liền từ trong lòng cảm giác có chút không ổn. Thiếu nữ lúc này lại một tiếng quát nhẹ lạc. Lời còn chưa dứt. Liền thấy nọ tiên kiếm giống như trong hư không chạm Đi. Chợt lói lướt qua. Song phương cách xa nhau. Rõ ràng mấy trăm trượng. Có hơn có khả năng nọ tiên kiếm. Lại phản phất lập tức vượt qua thời. Gian cùng không gian cử ly. Hung hăng chạm lạc vượt ngoại ma niệm vốn là là hữu chất vô hình vật Một loại pháp bảo Căn bản là không có tác dụng đồ Có khả năng tại nọ hơn nữa không ra gì kiếm quang hạ Lại không chỗ có thể trốn Bị hung hăng chảm cắt Đứt Lớn tiếng kêu thảm Trong lòng càng là vừa sợ vừa giận Lúc này hắn Mới ý thức được đối phương không dễ chọc Nói là chính mình khắc tinh Cũng không có sai Chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu